Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Ngày Chuyện à, Hôm nay thì vẫn có chuyện nhé Mình có up đến facebook là à, Mình sẽ không đọc Tuy nhiên là Còn rất nhiều anh em chờ đợi mình Hôm nay thì thực sự là rất bức xúc với một số comment Một comment của một bạn Từ giờ thì mình xin phép là những comment Là mang tính tiêu cực đả kích Không mang tính xây dựng Thì mình chặn Chặn cả youtube đến facebook nhé Rất tiếc là bạn ấy xóa luôn comment rồi nên mình cũng không nhớ cái nick lên là nick gì Ok Thực ra nhiều lúc mình cũng không để ý comment của các bạn đâu Nhưng mà có những lúc Trong những thời điểm Thì nó gây ra một sự ức chế thì uh, Anh em cũng hết sức thông cảm Vì nếu có đọc thì nó cũng không được thoải mái Đúng không mọi người uh, Với những comment mà Dùng tay không dùng não thì Mình xin phép bỏ chặn Còn mình nói riêng với các bạn đấy Ví dụ như là hôm nay mà mình đọc 3 tập, mai 3 tập Ngày kia 3 tập Bạn thấy nhiều quá, bạn khó chịu thì bạn đừng nghe nữa Hoặc bạn nghe sau nhá Hoặc là hôm nay 3 tập, mai có một tập thôi Ngày kia hai tập, bạn thấy luôn cơm thì Inbox cho mình Trả lương cho mình Một ngày mình đọc cho bạn 3 tập và chỉ riêng bạn thôi Bởi vì mình làm mình phải có công đúng không Không phải không phải đến với nghĩa vụ của mình Nếu bạn không trả lương cho mình Ok, còn rất nhiều comment nữa Nhưng mình Không muốn nói đây Xin lỗi anh em nhé, mất nhiều thời gian của mọi người À, những người yêu mến Tiến Phong, yêu mến bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Vẫn tiếp tục ủng hộ Tiến Phong nhé Chúng ta bắt đầu vào tập số 211 Bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 211 Áp lực của năm thân ảnh trên bầu trời qua lớn Cho nên có trận pháp ngăn cản Thì tâm thần mọi người chấn động Và áp lực sinh ra rất mạnh Uy áp tới từ năm thiên nhân Như từng ngọn núi áp chế tâm thần các đệ tử bọn họ không thể thờ nổi, cảm giác sợ hãi tới từ bản thân sinh ra. Trong Ngịch Hà Tông, không ngừng xôn xao, vô số người khẩn trương, cảm giác không tốt, giống như là hạo kiếp giấc hàm lâm. Linh Khê lão tổ và Huệ Khê lão tổ, Chu Bạch Tiêu thì hai người với tư cách là người có tu vi cao nhất Hà Tông, đã tới nửa bức thiên nhân. Hiện tại bọn họ bay lên, trực tiếp đứng ở bên giới trận pháp, sắc mặt nghiêm túc nhìn năm thiên nhân. Các đệ tử khác không mấy đám người chân hạ thiên Nhưng bọn họ đã từng gặp qua Hiện tại sau khi nhìn thấy Nội tâm hai người chậm xuống hô hấp cũng dồn dập hơn trước Đột nhiên tâm thần vô cùng chấn động Bái kiến trần tổ Bạch tổ, lý tổ Không biết tôn giả hàng lâm Mong tôn giả thứ tội Linh Khê lão tổ thở sâu Hắn áp chế khẩn trương Và bất an xuống Lập tức ôm quyền cung kính cúi đầu Huyết khề lão tổ cũng hãy hùng khép vía Và lúc này cũng cúi đầu Nhìn cái hai lão tổ cung kính như vậy Đệ tử nghịch Hà Tông khẩn trương Tâm thần của bọn họ bất an nhìn sang Đối mặt Linh Khê Cũng với huyết khê bãi kiến Ba người trận hạ thiên trên bầu trời cũng không nhìn Lúc này ba người nhìn trận pháp nghịch Hà Tông Và cười lạnh Phản ứng của nghịch Hà Tông Thật là nhanh Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là thiên nhân Hắn có thể cảm ứng được cũng là nằm trong tỉnh lý Không sao Nhiều nhất chỉ cần động thủ là được Ba người bọn họ Bỏ qua đám người linh khê lão tổ Cùng huyết khê lão tổ Hai lão tổ nghịch hà tông hít thở dồn dập Ánh mắt bọn họ đầy tư máu Các đệ tử nghịch hà tông xung quanh chấn động Bọn họ run dày và cảm thấy tuyệt vọng Dần dần sinh sôi ở trong lòng Dù là bạch tiểu thuần Cũng chỉ có thể chống lại ba thiên nhân mà thôi Hiện tại ở đây có tên nằm thiên nhân Linh khê lão tổ cán sang Hắn tiếp tục nói Ba vị lão tổ, các người ôm xòm Linh khê lão tổ chưa nói xong liền bị lý hiền đạo, lúc này hư lạnh không lên tiếng Một thủ ấn xuất hiện đánh xuống Nó lớn chừng trăm trường, đánh vào đại trận nghịch Hà Tông Nổ mạnh rung chuyển trời đất Khi thủ ấn ráng thẳng vào trận pháp Màn sáng trận pháp sân môn Bộc phát hào quang trở mắt Ngay sau đó trận pháp đổm xuống và xuất hiện khe hờ Mặc dù như vậy, nhưng cuối cùng cũng thành công chống đỡ Bàn tay kia tự động nổ tung Biến thành trùng kích thứ hai Lúc này trận pháp sụp đổ một tầng Khi tầng thứ nhất sụp đổ Ngọn núi trong bốn mạch nghịch hạ tông vỡ vụt sân mạch vừa mới chữa trị xong Cũng tàn vỡ Ba vị lão tổ Nghịch Hà tông sai lầm gì Các người nhất định phải tới diệt môn hay sao Linh khỉ lão tổ lúc này đã thức giận Ánh mắt đỏ lên Hắn gào to với ba người trần hạ thiên ở trên cao Chẳng những hắn như thế Đệ tử nghịch Hà Tông cũng gào thét khổng dứt Nghịch Hà Tông đã phạm sai lầm gì Vì cớ gì Một lần lại một lần Tại sao lại muốn giết chúng ta Lúc này mọi người cùng gào lên Hình thành sóng âm ngập trời Trần Hạ Thiên hư lại một tiếng Hắn không quan tâm tới nghịch Hà Tông Ánh mắt nhìn đạo Hà Lão Tổ Cũng biết tinh Hà Lão Tổ Trong nửa nén nhàng Phá vỡ trận này Nếu không hai người các người không cần làm thiên nhân nữa Thân thể đạo Hà Lão Tổ cùng với tinh Hà Lão Tổ khẽ run dày Đôi mắt bọn họ đỏ lên Bọn họ vận chuyển tu vi Trần Hạ Tiên nói không phải là dọa bọn họ Đối phương là tinh không đạo cực tông Luôn luôn nhất ngôn kiểu đỉnh Cường thế vô cùng Nếu như bọn họ không làm thì sẽ bị trừng phạt Nghĩ tới đây Đạo Hà Lão Tổ cùng tinh Hà Lão Tổ hét lớn Và tấn công sơn môn nghịch Hà Tông Các người Linh khi Lão Tổ gào thết Hắn không ngừng ra chỉ trận pháp Huyết khề lão tổ cũng thở dốc dồn dập Hắn tức giận vào bộc phát sát khí khinh người quá đáng nghịch Hà tông chúng ta Đã làm sai cái gì Thời điểm nên bị diệt Mà các người dám phản kháng Chính là sai lầm Tinh Hà lão tổ lên tiếng Nội tâm càng phấn chấn Hắn cảm giác mình chạy trốn chật vật trước mặt bạch tiểu thuần lúc trước Quá là mất mặt Hiện tại là thời điểm nên báo thù Bạch tiểu thuần Lăn ra đây cho lão phù Bạch Tiểu Thuần, người đã dọn sạch cả đạo Hà Việt Hôm nay Lão Phù cũng dọn sạch nghịch Hà Tông của ngươi Đạo Hà Lão Tổ cũng lên tiếng Nội tâm hật ý dữ dội Vào lúc này, hai người bay thẳng về phía trận pháp nghịch Hà Tông Trong tiếng nổ vang, sân môn nghịch Hà Tông lung lay sắp đổ Đại trận sân môn nhìn như cường đại Nó căn bản không chịu nổi thiên nhân tiếp xúc oanh kích cho nên sụp đổ Nghịch Hà Tông từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng và điên cuồng Đột nhiên lời của Bạch Tiểu Thuần vang bên tay của Linh Khê Lão Tổ Cùng huyết Khê Lão Tổ Tranh thủ thời gian giúp ta Khi Bạch Tiểu Thuần lên tiếng Linh Khê Lão Tổ vung tay lên Lời hắn nói vang vọng khắp bốn phương Các đệ tử rót linh lực vào trong không dòng tả thụ Hắn lên tiếng ra lệnh cho các đệ tử người khả tông tiến lên Bọn họ bay thẳng bởi phía không dòng thụ Cũng dung nhập tu vi vào trong không dòng thụ Lúc này Không dòng thủ sinh ra hào quang sáng người Trận pháp dân môn khôi phục nhanh chóng Các đệ tử nghịch Hà Tông Đều lao về phía không dòng thủ Chẳng những đệ tử như thế Tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều như vậy Dù là linh khê lão tổ cũng làm vậy Còn cả huyết khê lão tổ Mang theo đệ tử huyết khê nhất bạch Tiến vào trong cơ thể huyết tổ Sau khi huyết tổ mở mắt Nó ngừa mặt lên trời gào thét Thân thể đứng lên Thân thể khổng lồ trở thành phong tuyến khác Ở bên ngoài màn sáng nghịch Hà Tông. Còn có thiết đàn. Lúc này nó gào thét xuất hiện trước mặt huyết tổ Và nhìn chằm chằm vào năm thiên nhân Trong mắt mang theo thù hận và sát cơ nghịch Hà Tông phản ứng làm đám người trần hạ thiên nhau mắt lại Nội tâm cũng giật mình Bởi vì Ngịch Hà Tông biểu hiện trong mắt bọn họ Đã vượt qua tông môn chung du bình thường quá nhiều Không rong tà thụ hình thành trận pháp Các đệ tử nghịch Hà Tông không tiếc trả giá trống đỡ lớn Bọn họ câu mẩy suy nghĩ Còn có cự nhân huyết tổ vật thiết đàn Mặc dù không tạo thành ý với bọn họ Nhưng nếu quế nhễu sẽ khó phá trận Nhưng ba người trần hạ thiên Cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi Không có mức để ở trong đồng Thời gian nhìn như gấp gáp Nhưng không thể nói là quá nhiều Bởi vì ba người ra tay Sẽ hủy diệt trận pháp trong nhé mắt Trọng yếu nhất Trận pháp nghịch Hà Tông Không có Bạch Tiểu Thuần cũng bỏ đi Có Bạch Tiểu Thuần nói có lẽ ẩn chứa một ít bẫy dập Ba người bọn họ Sẽ không xông lên phía trước Có Đạo Hà cùng với Tinh Hà Lão Tổ đi dò đường tự nhiên tốt nhất. Lúc này bọn họ nhìn chằm chằm Phong Ngự Bạch Tiêu Thuần đầu Bọn họ xem ra khả năng Bạch Tiêu Thuần đầu thổ là lớn nhất. Nếu một thiên nhân đầu thổ, không phải việc bọn họ muốn nhìn thấy. Mặc dù chuyện này biến hóa không lớn, nhưng cuối cùng sẽ tạo thành phiền toái. Bạch Tiêu Thuần đang ngồi trong một thất. Đôi mắt hắn như nhỏ máu tươi, nội tâm lo lắng không thể hình dung. Hắn cảm nhận được tình huống nghịch Hà tông bên ngoài nguy cơ sớm tối. Hắn cũng không có cách nào Nếu hiện tại đi ra ngoài Đối mặt với năm tên thiên nhân Bạch Tiểu thuần biết mình không có phần thắng Mà một khi chính mình diệt vong Như vậy nghịch Hà Tông cũng sẽ bị diệt môn Sinh cờ duy nhất chính là Luyện thành hòa diễm 21 màu Từ đó trở thành luyện hồn sư thiên phẩm Hắn đột phá tu vi Bước vào thiên nhân cảnh Tới lúc đó hắn có thể hóa giải nguy cơ Đương nhiên còn có một biện pháp Đó là hắn bỏ chạy Kể từ đó chỉ cần mình an toàn Sẽ biến thành uy hiếp Dùng loại phương thức này gián tiếp bảo hộ nghịch Hà Tông Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Bạch Tàu Thuần không muốn làm như vậy Việc này mạo hiểm quá lớn Một khi hắn phán đoán sai lầm Nghịch Hà Tông cũng không tồn tại Luyện hòa Bạch Tàu Thuần gầm lên Hắn áp chế lo lắng Và tiếp tục luyện chiếu hòa diễm 21 màu Có được tạo nghệ luyện hồn sư địa phẩm Đỉnh Phong Hắn có thể luyện hòa trong thời gian ngắn Hiện tại hồn ở trong tối chữ vật Đã hao tồn một nửa anh không biết nếm thử bao nhiêu lần mặc dù toàn bộ thất bại nhưng cũng mang thức kinh nghiệm một lần thất bại đều tiến bộ không ít trước bất hắn nắm giữ cách luyện chế rõ ràng như lòng bàn tay cũng quen thuộc quá trình luyện H tất cả vấn đề mấu chốt trong khi trải qua đều nhiều lần thất bại cũng bị hóa giải cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết có lẽ ta sẽ thành công Bạch Tểu thuần đỏ mắt hắn lại luyện hòaa hãy biết tông môn không có khả năng kiên trì quá lâu Nội tâm áp lực thật lớn Mặc dù ở trong mật thất Nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nổ mạnh Ở bên ngoài vọng vào Bạch Tầu Thuần hít khí lạnh Hai tay bấm niệm pháp quyết Sau đó dùng rất nhiều hồn dung nhập với nhau Hắn không ngừng luyện hòa Khi dung nhập hồn và biển lửa xuất hiện Biển lửa bị Bạch Tầu Thuần khống chế phạm vi nhất định Không có cho nó bột phát Hiện tại hắn không ngừng áp rút Ngay lúc này bên ngoài có tiếng nổ mạnh truyền tới Nội tâm của Bạch Tầu Thuần trấn động Hắn không thể áp chế nội tâm, đã dùng thần thức dò Hắn nhìn thấy đạo hạ lão tổ của Vô Tinh Hà lão tổ liên thủ, đại trận tông môn xuất hiện khe hở lớn. Khi khe hở xuất hiện, các đệ tử Ngịch Hà Tông phun Cảnh tượng này làm cho Bạch Đầu Thuần tức giận, biển lửa trong tay bất ổn và xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hắn không do dự, đứng lên và bước ra một bước. Trọng chúc lát xuất hiện trên bầu trời, khi Bạch Đầu Thuần xuất hiện Làm ba người trần hạ thiên ở bên ngoài nhìn chăm chăm vào Ngay sau đó ba người biến sắc Nhìn thấy hỏa diễm trong tay của Bạch Tiểu Thuần Toàn sát lực lượng làm cho bọn họ cũng phải sợ hãi Nó vô cùng cuồng bạo Và tùy thời nổ tung Thiết đàn, tránh ra Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng Hắn vận chuyển tu vi toàn thân Lực lượng thân thể bộc phát toàn diện Hắn lập tức ém biển lửa Ở trong tay về phía trước Biển lửa như là khỏa cầu khổng lồ Bị Bạch Tiểu Thuần ném ra khỏi lỗ hồng trận pháp Màu lưu lại Ba người trần hạ thiên biến sắc Bọn họ nhắc nhở Đạo Hà Lão Tổ Và Tinh Hà Lão Tổ Nhưng bản thân không lưu Bọn họ tiến lên bộc phát lực lượng áp chế Đạo Hà cùng với Tinh Hà Lão Tổ Lưu về phía sau Một tiếng nổ mạnh rung truyền thiên địa sinh ra Cả thiên địa biến sắc Biển lừa cực kỳ khủng khiếp Nó cuồng bạo và bao phủ xung quanh Nhìn từ xa Phát hiện biển lừa kinh người thiêu đốt mọi thứ thành hư vô Đại địa bên ngoài nghịch Hà Tông biến thành đất cản. Tinh Hà Lão Tổ cũng với đạo Hà Lão Tổ chấn động Bọn họ phun ra một ngụm máu tươi Nguyên thần đạo Hà Lão Tổ ảm đạm Nhờ có ba người Trần Hạ Thiên kịp thời ngăn cản Bằng không hai người Tinh Hà Lão Tổ đã trọng thương Sở dĩ biển lừa có thể làm được như vậy Là bởi vì lần đầu xuất hiện Nó chuẩn xác không sai Hơn nữa phạm vi oanh kích rất gần Một khi đối phương có chuẩn bị Sẽ khó làm được như cũ Bạch Tiểu Thuần Tinh Hà Lão Tổ gào thết Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thân thể của Bạch Tàu Thuần biến mất Lúc xuất hiện đã ở trong một thất Đột nhiên áp lực giảm nhiều Trước kia ta quá đẩn Thất bại tính toán cái gì chứ Thất bại thì ta ném ra Bạch Tàu Thuần cảm giác mình quá cơ chí Suy nghĩ những người khác bế quan không dám phân tâm Sợ thất bại Một khi thành công thì có thể xoay người cực đẹp Hắn chờ đợi thành công một lần Là có thể xoay người Mỗi lần thất bại thì có thể ném ra Chính nhất kẻ khác Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đúng là kỳ tài. Đúng vậy, nếu như bọn họ không may, toàn bộ thất bại, mụ nó, tẩu ánh chết bọn chúng. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần vấn lúc này tiếp tục luyện chế, mọi người trong Hà tông cũng bị chấn động, liên tục có tinh thần, đồng thời gia tốc chữa trị trận pháp, ngay sau đó khe hở trận pháp khép lại. Đạo Hà lão tổ cùng với Tinh Hà lão tổ do dự, thực sự bởi vì biển lửa hù dọa. Bạch Tiểu Thuần đáng chết. Trần Hạ Thiên cũng cắn rằng, hắn nhìn biển lửa, nghĩ đến ban đầu ở Trường Thành sẽ ra vụ tạc lô, hắn cũng cầu mày thân thể tiến lên phía trước một bước. Ngay sau đó hắn xuất hiện bên cạnh trận pháp, hắn nâng tay phải, vỗ về phía trước. Cùng lúc đó, Bạch Trấn Thiên cùng với Lý Hiền Đạo cũng tiến lên, cũng ra tay đánh vào trận pháp. Đạo Hà Lão Tổ cùng với Tinh Hà Lão Tổ nhìn thế điểm này cũng không khẩn trương, lúc này năm đại thiên nhân đồng thời oanh kích trận pháp. Sắc mặt Linh Khê Lão Tổ biến hóa. Tất cả đệ tử nghịch Hà Tông vô cùng khẩn trương Huyết tổ cùng với thiết đàn Cũng bày tới biên giới trận pháp ngăn cản Lúc ba người trần hạ thiên ra tay Liền sinh ra tiếng nổ mạnh kinh người Ba người bọn họ thân là thiên nhân trung kỳ Tuyệt đối không phải là đạo hà Cũng với tinh hà lão tổ có thể sánh được Hiện tại ba người liên thủ Đánh vào trận pháp Cả đại trận chấn động rất mạnh Vô số gận sóng xuất hiện Từng khá khờ lớn mở ra Các đệ tử nghịch Hà Tông chấn động và bị trùng kích. Đối mặt năm đại thiên nhân gia tài, trận pháp không cách nào có thể chống cự. Qua lát đã vỡ và càng ngày càng nhiều, trận pháp sắp bị vỡ vỡ triệt để. Bạch Tiều Thuần đang ở trong mật thất cũng lo lắng, hắn hạ quyết định đột ác, hắn nâng tay phải lên, ngay sau đó đám hỏa diễm 16 màu, đám hỏa diễm 17 màu bị hắn ném ra khỏi trận pháp. Trong nháy mắt ném ra, Bạch Tiêu Thuần dựa vào thần thức điều khiển hít đám đa sắc hỏa bay đi, bắt đầu từ vững vàng biến thành dấu hiệu bất ổn. Ngay sau đó, âm thanh rồ mạnh ngập trời sinh ra, hỏa biến thành biển lửa như cũ, nhưng kinh người hơn nhiều. Lúc này đám người Trần Hạ Thiên sớm đã có phòng bị nên lui về phía sau. Mặc dù tránh né biển lửa, nhưng đã thăm dò ra thủ đoạn của Bạch Tiêu Thuần. Muốn kéo dài thời gian, ta thật muốn xem hắn còn bao nhiêu hỏa diễm. Trần Hạ Thiên hờ lạnh. Lúc này hắn muốn tới gần thân thể khổng lồ của huyết tổ vung tay đặt lên không gian tà thổ mà ngay cả thiết đan cũng đụng chạm vào không gian thổ. Thậm chí trong nghịch Tông, tất cả linh thú cũng lực lượng chung vào chúng, buông tất cả chiến lực phong thủ. Trận pháp sắp vỡ vụn, bộc phát hào quang người, sau khi biển lửa biến mất, trận pháp đã khôi phục như cũ. Đám người trên hạ thiên tiến lên và tiếp cận trận pháp, lại bắt đầu oanh kích, lần này trận pháp chắc chắn hơn nhiều. Càng có Bạch Tiểu Thuần thi thoảng phân tâm Ném ra một đám hòa diễm biến thành biển lửa Rốt cục giúp trận pháp biễn cưỡng trèo chống Lúc này Trần Hạ Thiên thức giận Bạch Tiểu Thuần cùng với Lý Hiền Đạo Cũng như thế Nhất là Lý Hiền Đạo Nội tâm rất giật mình Hiện tại bọn họ nhận ra tất cả đều là đa sắc quả Dù sao Bạch Tiểu Thuần ở Man Hoang lúc trước Đạt được nhiều đa sắc quả như vậy Cũng làm cho bọn họ kinh ngãi Hơn nữa còn đau lòng Đáng chết Giá trị của đa sắc quả không thể hình dung Không ngờ bị hắn tiêu sải như vậy Bạch Tiểu Thuần làm thế nào Có thể đạt được nhiều đa sắc hỏa trong ban hoang như vậy Ba người kinh hãi Nhưng cũng phiền muộn Bọn họ không dám tới quá gần đa sắc hỏa bộc phát Trận pháp của nghịch Hà Tông Khôi phục rất nhanh Phải biết rằng nơi đây có 5 thiên nhân Nhưng không thể đánh vỡ trận pháp của Tông môn Trùng dù Điểm này làm cho ba người trần hạ thiên Cảm thấy tức giận Trong một thất khí tức của Bạch Tiểu Thuần dồn dập Nghệt mặt chờ đợi lo lắng, hiện tại hắn không thể phân tâm nhị dụng một bộ phận dùng luyện thiêu hỏa diễm, một bộ phận khác tùy ý dò xét chiến trường và không ngừng ném đá sắc hỏa. Hắn chỉ đựng đa sắc hỏa không nhiều, đây chính là lựa chọn đường cùng, hắn không có biện pháp khác kéo dài thời gian, hiện tại chỉ có thể gia tăng tốc độ luyện hỏa mà thôi. Dưới áp lực như vậy, mặc dù Bạch Tiêu Thuần phân tâm, nhưng phát huy tốc độ luyện hỏa kinh người, hồn hỏa trước mặt bắt đầu áp dục. Khi áp dục màu sắc không có biến hóa, Bạch Tổ Thuần hít thờ khẩn trương Không ngừng tìm kiếm một màu cuối cùng Cũng chính vào lúc này Đám người Trần Hạ Thiên lại oanh kích trận pháp Lúc này Khí thế hùng hãn Đám người nghịch Hà Tông phun máu tươi Thậm chí có không ít người đã ủi ỏi Trận pháp có dấu hiệu không ngăn cả nổi Bạch Tổ Thuần hét lớn một tiếng Lập tức phân tâm ném ra ba đám hòa diễm 18 màu một đám hòa diễm 19 màu 18 màu vốn kinh người Hòa diễm 19 màu càng kinh thiên động địa Vào lúc này, sau khi Bạch Tiểu Thuần ném ra khỏi trận pháp liền nổ tung Hình thành sóng nhiệt dọa ba người Trần Hạ Thiên khiếp sợ lưu về phía sau Đáng chết Tại sao hắn có thể nhiều đa sắc quả như vậy chứ? Sắc mặt của Trần Hạ Thiên âm trầm Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lé sáng và nói Đánh phá trận pháp Cho dù hắn có nhiều đa sắc hỏa Cũng không dám phóng thích trong tông môn Ánh mắt Lý Hiền Đạo sinh ra hàn quang Ba người không do dự bay tới rất nhanh Không ngờ... chọi cứng với biển lửa, lần nữa phóng tới trận pháp. Đạo hạ của vị tinh hà lão tổ cũng kiên trì tiến lên. Sống dịch ập vào mặt, khi năm thiên nhân tiếp cận, bọn họ bộc phát hào quang và vận dụng thần thông oanh kích trận pháp. Màn sáng khép lại rất nhanh, tiếng oanh minh vang lên, lúc này không thể kiên trì, nên trận pháp nổ mạnh ngập trời. Trong nháy mắt trận pháp nổ tung, các đệ tử nghịch hà Tông, linh khê lão tổ cũng tốt, thiết đàn cũng được, toàn bộ đều phun máu tươi. khịt vọng bao phủ nội tâm tu sĩ nghịch hạ tông, mà đạo Hà lão tổ cùng với tinh Hà lão tổ hưng phấn, lúc trận pháp nghiền nát liền giết vào trong nghịch hạ tông. Nhưng vào lúc này, trong thất bạch tiêu thuần cũng tìm được màu sắc mình cần, thần thức dung nhập vào trong đó. Oanh một tiếng, biển lửa trước mặt hắn có thêm một màu, Hỏa Diễm 21 màu. Vào lúc Hỏa Diễm 21 màu hình thành, bỗng nhiên trong Hỏa Diễm sinh ra ý chí vô thượng, bộc phát kinh thiên. Từ đó thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, Trong bầu trời tồn tại ý chí của đám người Trần Hạ Thiên. Trong tích tắc như có một bàn tay lớn xua tan toàn bộ. Hào quang như thế xuyên qua bầu trời, nó chiếu rọi bốn phương tám hướng. Sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến hóa, lúc này bọn họ cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Nguy cơ này tới từ khu vực bí quản trong Nguyệt có thể tưởng tượng, đó chính là nơi của Bạch Tố Thuần. Ba người Trần Hạ Thiên vốn không muốn lùi, nhưng sau khi hào quang xuất hiện, bọn họ cảm nhận nguy cơ đáng sợ tới từ mặt thạch Cho nên không do dự, rút lui thật nhanh. Đạo Hà của với tinh Hà Lão Tổ chấn động. Bọn họ rút lui, cũng không dám tấn công nghịch Hà Tông. Trong nhé mắt đám người rút lui, khi thế quảng bạo hơn lúc trước, bộc phát trong nghịch Hà Tông. Dầm một tiếng. Đó là cái gì? Bạch Tiểu Tuấn đang làm gì vậy? Loại cảm giác này... Trời ạ! Tại sao tôi có cảm giác như là thiên băng địa liệt? Sắc mặt đám người trần hạ thiên biến hóa. Trong tâm thần sinh ra tiếng lổ vang thần lớn trong nhà mắt bầu trời xuất điện tâm lưới người ngoài không biết tấm lưới này là gì nếu Bạch tiêuu thuần có thể cảm nhận được tất nhiên xét nhận ra phong ấn thế giới từng xuất hiện trong trận chiến tuyệt thế tại màn hoặc trong bật thất hiện tại bạch tiêuu thuần hít thở dồn dập mồ hôi chảy ra hóa thành khói trắng hắn đã chẳng quan tâm phần tâm hắn đã toàn bộ tinh thần vào biển lửa trước mặt hỏa Diếm 21 màu Tụ cho ta Lúc này biển lửa thu nhỏ Trong tay của phải của Bạch Tiểu Thuần Khí thế mạnh hơn nữa Trên bầu trời xuất điện thiên lôi Không ngừng quỷ dị ở chỗ Không có lừa kiếp hàng lâm Quá trình này diễn ra trong mấy giây Trong nhà mắt khí thế đã tăng lên tới đỉnh phong Tay phải của Bạch Tiểu Thuần nắm chắc Hắn cũng thu tất cả biển lửa Và trong lòng bàn tay Trái tim hắn đập rộn ràng Hắn hít sâu một hơi Hắn chậm rãi vươn tay về phía trước Đạo hào quang đầy trời Bầu trời nổ vang, cả thế giới như chấn động Hạch tâm của Bạch Tiểu Thuần lúc này Là tới từ Hòa Diễm 21 màu Trong tay Bạch Tiểu Thuần Thiên Phẩm Tri Hòa Thiên Phẩm Tri Hòa Chỉ có luyện hồn sư thiên phẩm Mới có thể luyện ra được đa sắc hỏa như vậy Cũng là tồn tại trong truyền thuyết Cho dù là Hòa Diễm hay là luyện hồn sư thiên phẩm Đều là như thế Cả Man Hoang Bao nhiêu năm qua nhưng chưa từng xuất hiện bao giờ Tất cả đều là nghe đồn Thậm chí cả cách luyện chế hòa diễm 21 màu Cũng chưa từng có Cho dù là Bạch Tiểu Thuần Nếu không có đệ tử tương trợ Nếu không có đùa hồn cũng không thể luyện ra Thậm chí trong lúc luyện chế Cũng có thành phần vận khí Dù Bạch Tiểu Thuần nắm giữ tất cả các khâu Cũng không thể nắm chắc có thể thành công lần thứ hai Hiện tại Hòa diễm 21 màu xuất hiện Biến hóa trên bầu trời Làm ba người trần hạ thiên kinh hãi Uy áp quá đáng sợ ba người lui về phía sau Sống càng lâu Cho nên càng tiếc mạng Vào lúc phát hiện nguy cơ sinh tử Ba người căn bản cũng không do sự lưu về phía sau Tâm thần bất định Đạo Hà của với tinh Hà Lão Tổ Cũng giống như thế Hai người khiếp sợ không nhỏ tu sĩ nghịch Hà Tông Trải qua cảm giác tuyệt vọng Lúc nhìn thấy hào quang sinh ra từ nơi Bạch Tiểu Thuần mế quan Hơn nữa phóng thích uy áp đáng sợ Tâm thần bọn họ cực kỳ vấn chấn Âm thanh hoan hô ngập trời Bạch Lão Tổ Là Bạch Lão Tổ Chúng ta có hy vọng. Còn lão tù thì không ai có thể xâm phạm người khả tông Trong lúc mọi người kích động Bạch Tiều Thuần trong bậc thất cũng phấn chấn Hắn nhìn hỏa diễm 21 màu trong tay Trong nhé mắt Hắn đã luyện thành Hắn có cảm giác rất mãnh liệt Thế giới này không chịu nổi Lúc này hắn cũng chú ý tới tấm lưới trên bầu trời Nội tâm cảm giác rất rõ ràng Hắn nhớ tới đệ tử nói Hoài nghi hỏa diễm 21 màu Chính là cực hạn của thế giới này Thế giới này chứ có thể thừa nhận Hỏa Diễm 21 màu, không cách nào thừa nhận Hỏa Diễm 22 màu. Bạch Tiêu Thuần thở sâu, hắn cảm giác khó tin. Ban đầu thí luyện trong táng cung, hắn nhìn thấy luyện linh 21 lần, dù sao đó cũng là ảo cảnh, cũng không phải là chân thật, mà Hỏa Diễm 21 màu trước mặt là tồn tại chân thật, cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong Hỏa Diễm. Bạch Tiêu Thuần có cảm giác khủng bố, cảm nhận thế giới đang dùng toàn lực chân áp Hỏa Diễm 21 màu. Thậm chí Hỏa Diễm 21 màu Vườn mỹ đàn xinh trong tay của Bạch Tiểu Thuần đã có dấu hiệu ẩm đạm, dường như là sắp giật tấc. Bạch Tiều Thuần không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự, cầm lấy Quy nổi, ánh mắt mang theo quyết đoán và điên cuồng. Truyền nói luyện linh nguyên anh 21 lần sẽ thành thiên nhân, dù sao đây chỉ là truyền thuyết, trước mắt Bạch Tiểu Thuần chưa từng có ai là như vậy, cũng không có điều kiện như vậy. Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có Bạch Tiểu là hoàn thành yêu cầu này. Hiện tại nghịch Hà tông lâm vào nguy cơ. Hân ở hỏa diễm 21 màu sắp bị dập tắt. Tất cả đều làm cho Bạch Tiểu Thuần không ngừng luyện lên. Liều mạng Bạch tiêu Thuần hung ác. Hắn gạo to lên. Nếu như có khả năng, hắn chắc không đánh bạc như vậy. Liều mạng như thế không phù hợp với tính cách của hắn. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể làm như vậy. Sau khi lấy quy văn nổi ra, nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bay ra ngoài và ăn vị trên quy văn nổi. Ngay sau đó, Hắn đặt hỏa diễm 21 màu vào bên trong Lúc hỏa diễm 21 màu Tiến vào Quy Văn Nồi Sau khi đụng chạm liền dung nhập vào trong đó Quy Văn Nồi rung động rất mạnh Kế tiếp là tỏa ra hào quang trói mắt Hào quang tỏa ra Làm cho thiên địa nổ tung Hằng hà linh lực từ 4 phía 8 hướng hội tụ tới Cả nghịch Hà Tông Biến thành vòng xoáy khổng lồ Thôn vệ tinh lực xung quanh Cảnh tượng như thế Làm cho ba người trần hạ thiên rung động Ngay sau đó cảm giác không ổn Rất mạnh sinh ra Vẻ mặt của Lý Hiền Đạo biến hóa Hắn nói Đạo Hà, Tinh Hà Các người lập tức đi qua oanh kích nơi Bạch Tiểu Thuần bế quan Hắn vừa nói ra lời này Đạo Hà Lão Tổ cùng với Tinh Hà Lão Tổ Mắng to nhưng không thể không tuân theo Bọn họ do dự Trần Hạ Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau Hai người bọn họ cắn răng Sau đó bay vào trong nghịch Hạ Tông Bay thẳng tới phía của Bạch Tiểu Thuần bế quan Thiết đàn lo lắng gạo thiết Còn cô huyết khế lão tổ điều khiển huyết tổ tiến lên muốn ngăn cản. Huyết khế lão tổ điều khiển huyết tổ không linh hoạt, cũng khó thi triển toàn bộ lực lượng, thiết đàn cũng không phải là thiên nhân, bọn họ chỉ có thể ngăn cản nhất thời chứ không thể kéo dài. Tiếng nổ vang lên, thiết đàn bị đánh bay, thân thể huyết tổ cũng bị tinh hà lão tổ ném qua. Hắn và đạo hà lão tổ tiến lên nơi bộc phát uy áp, làm cho bọn họ hãi hùng phía. Từ đó hình thành vòng xoáy đang điên cuồng hấp thu linh lực tán các nơi. Vỡ vụn cho ta Đạo Hà Lão Tổ giống to Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết Ngay sau đó từng đạo hào quang Kiếm ảnh nhiều hơn 10 vạn Ngưng tụ thành đại kiếm chấm vào khu vực bạch tiêu thuần bế quan Một kiếm này mang theo uy lực kinh thiên động địa Bộc phát toàn bộ lực lượng thiên nhân quán Tinh Hà Lão Tổ cũng như vậy Lúc trước hắn dưa hai tay lên Và giống to Tinh vẫn Kiếm đổ mạnh chấn động bốn vương Xem lẫn tiếng gào thiết lo lắng của các tu sĩ nghịch Hà Tông Ngay sau đó Một ngôi sao băng to lớn Nện thẳng vào nơi của Bạch Tiểu Thuần Bế Quang Tất cả nó rất dài dòng Nhưng trên thực tế phát dinh trong nhé mắt Thời gian dần qua Thiên thạch rơi xuống, đại kiếm chém xuống Nghịch Hà Tông tính động rất mạnh Nơi Bạch Tiểu Thuần Bế quan bị oanh kích sụp đổ Vô số đá vụn văng khắp nơi Kể cả mật thất Bạch Tiểu Thuần Bế quan Cũng đã sụp đổ Tiểu Thuần Tống quân huyền gào thét thể lương Thân thể nàng run dày thiết đàn cũng gào thét bị ai Ba người trần hạ thiên nhìn không rời mắt Bọn họ không tiến vào trong nghịch hạ tông Đột nhiên Sắc mặt ba người biên hóa Thiên nhân chỉ ý Đây là thời điểm tấn dài thiên nhân Mới xuất hiện dấu hiệu dung hợp với tiền địa Bạch tiểu thuần Lúc trước hắn không phải là thiên nhân Điều này sao có thể chứ Ba người hoảng sợ không nhỏ Thân thể lui về phía sau Trong nhẹ mắt bọn họ rút lui Trong phế tích mật thất sinh ra sinh ý ngập trời Ý chí cường đại vừa xuất hiện Đã lập tức dung nhập bầu trời Dung chuyển bầu trời Tất cả tầng mây, gận sóng và lôi điện đều bị áp chế Thậm chí ý chí của ba người trần hạ thiên Vốn dung nhập vào bầu trời Hóa thành thiên ý bị cưỡng ép bài trừ và xua đuổi Lúc này thiên địa chỉ còn lại ý chí một người Ý chí vô cùng bá đạo Giống như hắn vừa xuất hiện Thì tất cả ý chí thiên nhân khác phải tránh lùi Trên bầu trời xuất hiện gương mặt to lớn Gương mặt đang nhắm mắt Hắn thay thế mọi thứ Sau khi người nghịch Hà Tông nhìn thấy Liền kích động không thể kiềm chế được Đó chính là Bạch Tiểu Thuần Trong tiếng đổ vang Ba người Trần Hạ Thiên rút lui thật nhanh Về mặt đạo Hà Lão Tổ và tinh Hà Lão Tổ àm đạp Bọn họ khít khí lạnh đưa về phía sau Phải đi khai tại đây Lúc này tâm thần của bọn họ cảm thấy khi tức tử vong Còn mạnh hơn khi đối đầu với Bạch Tiểu Thuần lúc trước Trong nhắm mắt hai người đưa về phía sau Đột nhiên gương mặt của Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời Mở mắt ra Nhìn về phía nguyên thần Đạo Hà Lão Tổ Ánh mắt quán mở ra Làm cho thiên địa thất sắc Gió thổi mây phun Tia chấp vẩn vũ Cho dù là sấm xét cũng không thể lấn át ý chí quán Diệt Chữ diệt quanh quẩn Gương mặt Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo Và hoát thành hào quang Tốc độ nhanh tới mức ba người Trần Hạ Thiên cũng phải động dung Trong chốc đát Đã xuất hiện trước mặt nguyên thần Đạo Hà Tổ trong mắt đạo hà lão tổ hoang sợ, thậm chí hắn còn có ý định cầu xin tha thứ. Đột nhiên có một tia hào quang xuyên thấu qua nguyên thần của hắn và nổ tung. Nhìn thấy đạo hào quang giáng xuống, hơn nữa nó còn xuyên thấu qua nguyên thần của đạo hà lão tổ, đột nhiên nguyên thần đạo hạ lão tổ chấn động. Hắn mở to mắt nhìn, trong mắt mang theo không dám tin tưởng, hắn cúi đầu nhìn nguyên thần của mình. Vào lúc hắn cúi đầu, liền nghe được tiếng nổ vang, một kích vừa rồi xuyên thấu nguyên thần của hắn. đột nhiên nó bộc phát Nguyên thần của Đạo Hà Lão Tổ không ngừng tam dã Thuấn sát! Trong chốc đắt cả chiến trường lâm vợ yên tĩnh. nghịch Hà Tông cũng tốt, đám người chân hạ thiên cũng được. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Đạo Hà Lão Tổ tử vong. Tâm thần bọn họ sinh ra sóng đó, ngập trời. Sau đó là ở phía sau Nguyên thần Đạo Hà Lão Tổ, đó là một thân ảnh. Thân ảnh đó mặc áo bào bình thường, làn da trăng nõn. Thân ảnh nhìn như không cao, nhưng ánh mắt ác liệt. Toàn thân hắn như là một lợi kiếm thoát ra khỏi vỏ Đó là bạch tiểu thuần Không có khả năng Trần hạ thiên hít khí lạnh Sau đó kinh hồ thành tiếng Dù Dù đạo hà chứ còn nguyên thần Tốc độ vừa rồi một kích vừa rồi Làm sao có thể chứ Lúc trước hắn không phải là thiên nhân Hắn hiện tại mới là thiên nhân Ba người bạch chấn thiên Lý hiền đạo Càng thấy thiên lôi nổ vang ở trong tâm thần mình Sắc mặt biến hóa liên tục Uy hiếp của Bạch Tiểu Thuần đã mạnh hơn nữa. Nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần không phải thiên nhân. Như vậy dựa vào thực lực nửa bước thiên nhân. Lại có thể đánh bại ba thiên nhân của Tông Môn Trung Du. Càng là diệt sát một người. Đánh cho tàn phế một người. chứ còn nguyên thần. Thậm chí là dọa một người bỏ chạy. Từ đó đại biểu. Việc gì ba người Trần Hạ Thiên hiểu rõ. Bọn họ kinh hãi. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồng thời cũng hoảng sợ. Tinh Hà Lão Tổ bên cạnh run dày chạy trốn. Hắn rung động vượt qua đám người Trần Hạ Thiên Bởi vì đây là lần thứ hai Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần giết người Hơn nữa còn giết thiên nhân Hiện tại Hắn bỏ chạy còn lưu nát hơn lần trước Hắn nhớ tới cảnh tượng Thuần sát vừa rồi Hắn sợ hãi như là bị ma ám Hắn đã lùi bước Thậm chí hắn cơn hãi còn lớn hơn cả lần đầu tiên Chỉ sợ đời này Hắn sẽ không bao giờ dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần nghịch Hà Tông chấn động Đám người Trần Hạ Thiên hoảng hốt Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không Trung Hắn đứng tay phải lên, điểm vào nơi đạo Hà Lão Tổ tử vong, bóp chặt hư không. Dưới cái bóp này, đã một chuyện khủng bố xảy ra. Bọn họ nhìn thấy vị trí đạo Hà Lão Tổ tử vong. Khi Bạch Tiêu Thuần dùng tay bóp, liền xuất hiện một hồn ảnh. Nó trống rỗng xuất hiện. Hồn ảnh mờ mịt, chính là bộ dáng của đạo Hà Lão Tổ. vào lúc này, hồn ảnh bị hút vào bầu trời. dường như trên bầu trời, tồn tại nơi mọi người không nhìn thấy, là tồn tại một vòng xoáy. Nó thu hồn của người chết trong thế giới thông hút vào bên trong để được luân hồi. Không ngờ hồn của đạo hạ lão tổ nhập bầu trời, bị Bạch Đầu Thuần bắt lấy, hồn ảnh rơi vào trong tay Bạch Đầu Thuần. Tại khu vực khác không nhìn thấy, Bạch Tiều Thuần lại có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy này muốn hấp thu thiên nhân hồn của đạo hạ lão tổ. Khi Bạch Đầu Thuần ra tay, thì vòng xoáy dừng lại và biến mất, giống như là bung thệ tranh đoạt thiên nhân hồn với Bạch Đầu Thuần. Từ đó Thiên nhân hồn của đạo Hà lão tổ Rơi vào trong tay quán Trong tay bạch tiểu thuần xuất hiện một đám hào quang Màu vàng như là thủy tinh Trong đó phong ấn Thổ thuộc tính thiên nhân hồn Cảnh tượng như vậy Tô sĩ nghịch hạ tông bắt đầu rung động Sau khi kịp phản ứng liền hương phấn Linh khề lão tổ vô cùng kích động Huyết khề lão tổ vui mừng như điên Những người khác cũng cảm thấy như thế Bạch lão tổ Bạch lão tổ Rất nhanh Từng tiếng hô vang vang vọng khắp Ngực Hà Tông. Thanh âm càng ngày càng mạnh, dường như nó có thể vang vọng cả trung du. Thiết Đàn cuồng hỉ gào thiết dường như Bạch Tiêu Thuần càng cương hãn thì nó càng vui sướng. Linh Khê lão tổ của Mị Huyết Khê lão tổ, còn có một trường lão hay mạch khác, kể cả Lý Thanh Hậu, Trịnh Viễn Đông cũng kích động run dày Rốt cục, Nghịch Hà Tông chúng ta đã có thiên nhân. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả cường giả Ngực Hà Tông xôn xao. Bạch Tiêu Thuần lúc trước ngăn cản cơn sóng giữ. Dù hắn không phải là thiên nhân Việc này đa số môn nhân đều biết Đám người Linh Lão Tổ lại biết rõ Không phải thiên nhân Cho dù là chiến lực thiên nhân Thì cũng là tâm thần bọn họ không buông lòng Hiện tại khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Từ thiên địa chấn động và ý chí dung nhập vào bầu trời Đám người Linh Khê Lão Tổ Lập tức biết rõ Bạch Tiểu Thuần Đã là thiên nhân Người nghịch Hà Tông kích động không thôi Ba người Trần Hạ Thiên và Tinh Hà Lão Tổ Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có thể thu nhìn thiên nhân hồn Thì tâm thần như là bị phong bạo Càn quét một lần Tâm thần tràn gặp cảm xúc Không dám tin tưởng Không có khả năng Trần Hạ Thiên mờ mịt Thì thảo nghẹn ngào Bạch Trấn Thiên Lý Hiển Đạo Liên tục hít khí lạnh hoàng sợ thất thần Sắc mặt ba người biến hóa liên tục Còn sắc hơn vừa rồi Bởi vì chiêu này của Bạch Tiều Thuần Đã dọa cho bọn hắn sợ hãi Phải biết rằng thiên nhân tử vong Có có tư cách làm thiên nhân hồn Không cách nào tiếp nhập luân hồi họ có thể nói Có tư cách tranh đoạt thiên nhân hồn với thiên địa Cũng chưa có bán thần Cho dù ba người trần hạ thiên Cũng không làm được Hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt thiên nhân hồn Với thiên địa luân hồi Hiện tại trên người Bạch Tiểu Thuần Bọc phát khí thế làm cho thiên địa thần phục Ánh mắt của anh mang theo khí thế chấn áp tất cả Trên thực tế Tranh đoạt thiên nhân hồn với thiên địa luân hồi Đối với những người khác mà nói Thì đây là việc rất khó Nhưng đối với Bạch Tiểu nói Không phải là việc khó khăn Bởi vì thiên địa luân hồi chính là Minh Hạ Mà đệ tử của mình chính là Minh Hoàng Đương Đại Hắn muốn thiên nhân hồn Đệ tử sẽ không tranh đoạn Về phần cảnh tượng đánh chết đạo Hà Lão Tổ Người nơi đây và đám người trần hạ thiên Cũng không nhìn ra mánh khóe Trên thực tế bạch tổ thuần hiện tại chính là Thiên đạo thiên nhân hiếm thấy trong thiên địa Đây là thứ nhất Còn có thứ hai Phương thức hắn Nguyên Anh càng liên cuồng Dựa vào thiên phẩm chi hòa Sau khi luyện Linh Nguyên Anh 21 lần Trực tiếp đột phá tấn chức thiên nhân Có thể nói Thời điểm tấn chức Tất cả thiên nhân sơ kỳ trong mắt hắn đều lâm vào yếu thế tuyệt đối Không nói là gà đất chó sành Nhưng cũng không đến mức nào Dù là thiên nhân trung kỳ Bạch Tiêu Thuần cũng có thể cưỡng ép áp chết Có lẽ hắn không phải thiên nhân mạnh nhất Nhưng lại đi cho phép hắn Được bước lên con đường thiên nhân mạnh nhất Hắn lúc trước là điều kiện đầu tiên Thiên đạo thiên nhân Cảnh giới trong truyền thuyết này Cả thế giới thông thiên nhiều năm qua Chỉ có một người làm được Người này chính là thông thiên đạo nhân Cũng là thiên tôn Hiện tại Bạch Tiểu Thuần là kẻ thứ hai Cho dù là thiên tôn Cũng không thể thỏa mãn điều kiện thứ hai Phương thức tấn chức đặc mặc dù Được truyền kỳ Nhưng không bằng Bạch Tiểu Thuần luyện Linh Nguyên Anh 21 lần Dùng hòa Diễm đỉnh phong của thế giới Thành tựu thiên nhân cảnh Có thể nói Đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này Từ xưa tới nay cũng chỉ có Bạch tiêu Thuần mà thôi Tất cả đều là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm Bạch Tiêu Thuần dựa vào cố gắng của mình, không ngại vượt khó khăn trùng trùng điệp điệp mới trở thành khả năng. Dù hòa diễm 21 màu thành tựu thiên nhân có thật hay không, còn chưa biết. Trong lòng của Bạch Tiêu Thuần cũng không có nắm chắc, nhưng hắn đánh bạc. Cảm thụ khí thế trên người Bạch Tiêu Thuần, nội tâm ba người Trần Hạ Thiên vẫn còn run dày hít thở dồn dập. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau, họ lùi bước, ba người cùng tụ tập rút lui, bỏ mặc Tinh Hà lão tổ. Tinh Hà Lão Tổ cũng run dày Hắn luôn về phía sau bước cực nhanh Hắn đã bị dọa phá gan Nội tâm cũng may mắn Lúc đấy Bạch Tiểu Thuần không có lựa chọn giết hắn Mà lại chọn đạo Hà Lão Tổ Sau khi bốn người rút lui Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời Và ngầm đầu nhìn lên Ánh mắt nhìn như tia chấp nhìn ba người Trần Hạ Thiên Xâm phạm nghịch Hà Tông ta Không lưu lại cái giá lớn Còn muốn chạy sao Bạch Tiểu Thuần gào thét như băng giá Hắn thực sự tức giận Cực kỳ tức giận Lúc này nghề khả tông gặp nguy cơ lớn như vậy Thậm chí Bạch Tiểu Thuần tấn chức thiên nhân thất bại Hoặc đặt chậm một chút Kết quả sau đó thế nào Thì hắn không dám nghĩ Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng không gian Trong nhà mắt ba người Trần Hạ Thiên Không biết cầu thông như thế nào Tốc độ rút lui tăng lên trong phạm vi lớn Thế cục biến hóa nhanh Tinh Hà Lão Tổ cũng hiểu rõ Cục diện hiện tại Ba người Trần Hạ Thiên rút lui Tinh Hà Lão Tổ biến thành mục tiêu của Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang Hắn lập thức của đoán được ý đồ của ba người Trần Hạ Thiên Đó chính là muốn dùng tinh Hà Lão Tổ làm môi nhừ dẫn mình ra tay Cũng mượn cơ hội này mà dò xét thực hư quán Chỉ sợ là còn có ý liên thủ giết hắn Ba người Trần Hạ Thiên đúng là già mà thành tinh Cũng là người cùng tông môn nên ăn ý với nhau Trọng yếu nhất là thân phận của bọn họ Bọn họ cực kỳ xem trọng địa vị của mình Không dễ dàng đánh trận chiến không thắng Tinh Hà Lão Tổ cũng nhìn ra tình hình Cho dù hắn nhìn ra thế nào Nội tâm hắn bi phẫn nhưng không lên tiếng Chỉ có thể cắn chót lưỡi phun máu tươi Sau đó bộc phát tốc độ nhanh hơn Tất cả nói thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế mọi chuyện diễn ra trong nhé mắt Bạch Tiều Thuần không do dự Ánh mắt có quyết đoán Dựa vào bản năng chiến đấu Hắn lần đợt suy nghĩ đấu pháp Hiện tại Bạch Tiều Thuần không do dự Hắn quyết định ra tay với tình hà lão tổ Xem các người nhanh hơn Hay là ta nhanh Ánh mắt Bạch Tiều Thuần tỏa sáng Hắn bộc phát tốc độ lần nữa Vào lúc Bạch Tổ Thuần lao đi Tinh Hà Lão Tổ gào thét thảm thiết Tốc độ tăng lên Hắn muốn dốc sức liều bạc rút lui Cũng lúc đó trong mắt 3 người Trần Hạ Thiên Sinh ra hảo quang Đúng là tuổi trẻ làm việc xúc động mà Trần Hạ Thiên hừ lạnh Hắn luôn về phía sau Hắn bấm niệm pháp quyết Lúc này toàn thân của hắn đỏ thẳm Vô số khí huyết sinh ra trong người hắn Trước mặt hắn ngưng tụ thành 5 đống huyết sắc Nắm đấm này lớn trăm trượng Nó vừa xuất hiện Đã sinh ra huyết vụ cuồng bạo Trên nắm đấm có vô số gương mặt xuất hiện Cũng phát ra tiếng gào thét thề lương Nắm đấm hút thù linh lực trong thiên địa Sau đó ngưng tụ bằng mắt thường Có thể nhìn thấy bay đi tấn công bạch tiểu thuần Huyết sát quyền Huyết khề lão tổ Hoàng sợ kinh hô Đây chính là đòn sát thủ thành danh của Trần Hạ Thiên Mặc dù nắm nắm đấm huyết sắc Không phải là bất tử bất diệt Nhưng lại đến gần vô hạn Một khi triển khai thì khó tàn vỡ Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh Đây là thiên nhân thứ ba Bị Bạch Tiều Thuần đánh giết trong đời Ba lần đánh giết Lần sau dễ dàng hơn lần trước Một lần chấn dứt hơn một lần Nhất là hiện tại Ba người Trần Hạ Thiên liên thủ ném mùi nhự Bạch Tiều Thuần vô cùng quyết đoán lao tới Hắn ngăn cản thần thông của ba người Trần Hạ Thiên Và đánh chết tinh hạ lão tổ Cảnh này Làm đội tâm của ba người Trần Hạ Thiên rung động mạnh Dù sao bọn họ cũng là người thần kinh bạch chiến, hiện tại không chút do dự, lập tức gia trì thần thông lên bản thân. Gia trì tới mức tận cùng. Trong khoảng khắc trận hạ thiên thiên thi triển nắm đấm hút sắc, phía trên có vô số gương mặt gào thét thê lương, đó là huyết sát quyền khổng lồ tấn công bạch tiểu thuần. Ngay sau đó, ngàn vạn tấm lưới như là muốn cắt qua hư không, bao phủ bốn phương tám hướng, từ đó quét qua bạch tiểu thuần. Trong phạm vi này, thiên địa bản cơ càng rõ ràng, thiên bình, thiên tướng cùng với bài binh bố trận Như là bài Sơn Đào Hải xung phòng liều chết tấn công Bạch Tiểu Thuần Có thể nói trên trời dưới đất Đều có công kích Ba người Trần Hạ Thiên sử dụng thần thông hình thành kết quả về giết Bọn họ thừa nhận Lần này ba người chủ quan Thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần lúc trước không phải thiên nhân Lúc này chủ quan Cho nên tinh Hà Lão Tổ của với đạo Hà Lão Tổ vẫn đặc tiêu điểm này mà nói Bọn họ hao tổn qua đớn Đã tới mức này Nếu như trận chiến này bọn họ không thể làm gì Bạch Tiểu Thuần Chính là thất bại b Một khi có thể giết bạch tiểu thuần Thì có thể đền bù tổn thất Cũng có thể trở thành thông báo và trả lời với nguồn luận Nếu không bọn họ chẳng những tổn thất thiên nhân dưới chướng Mặt mũi thì như quét giác Uy tín không còn xót đại chút gì Thậm chí có thể tưởng tượng Nếu không thể áp chế bạch tiểu thuần Như vậy ngày sau Thời gian của bọn họ ở trong tinh không đạo cực tông Sẽ vô cùng khổ sở Dù sao thiên nhân chính được cường hãn như thế Sợ rằng vị kia của thiết huyết đường Sau khi biết được sẽ lập thức động tâm Từ đó cực lực lung lạc. Đáng chết. Sợ biết người này khó chơi như vậy. Chúng ta cần gì phải đến đây? Sắc mặt ba người trần hạ thiên miến ảo phức tạp. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Không thể rút lui. Sát cơ trong mắt rất bạnh. Nếu đã đắc tội thì việc chém giết đối phương chấm giết hậu hoạn mới được. Lúc này trong thiên địa có tiếng nổ đình tài nhức óc Bỗng nhìn bạch tiểu thuần quay người. Thậm chí không kịp thu thiên nhân hồn của tinh hà lão tổ. Thần thông thuật pháp đã bao phủ xung quanh người hắn Cho dù hắn là thiên đạo thiên nhân Nhưng đối mặt với tu sĩ Thiên nhân trung kỳ cũng không được phép chủ quan Bành tờ thuần nghiêm túc Ánh mắt mang theo toàn khốc Thậm chí hắn không suy nghĩ gì Hoàn toàn dựa vẹo bản năng tiến lên một bước Hắn nâng tay phải lên Chín đạo hàn ảnh xuất hiện Ngăn cản thần thông từ bốn phía Ngay sau đó va chạm sinh ra Chín đạo hàn ảnh va chạm với thần thông Của ba người Trần Hạ Thiên liền sụp đổ Nhưng ngay sau đó Bàn tay huyết sắc xuất hiện khe hờ Tâm lưỡi lớn không trọn vẹn Cả bàn cờ cũng như thế Những tổn thương này không có ý nghĩa Hàn ảnh bị ba đại thần thông đánh tàn Bạch Tàu Thuần cũng chỉ cần hàn ảnh tranh thủ thời gian mà thôi Hắn không ngừng bấm niệm pháp huyết Từ khí hóa đình Bạch Tàu Thuần gầm lên Xung quanh người hắn xuất hiện cái đỉnh màu tím Nó trống rỗng xuất hiện bao phủ xung quanh hắn Trong nhảy mắt Từ hư ảo hóa thành ngương thực Nhìn kỹ thì đây không phải là một cái từ đỉnh Mà là một trăm cái trọng điệp lên nhau Chính là 100 vòng phòng hộ bỏ tiếng Dầm một tiếng Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân 100 trăm đỉnh bên ngoài người hắn Vỡ vụn tầng tầng Trong tiếng đổ sung trời 100 trăm đỉnh tan nát Khi tức của Bạch Tiểu Thuần chấn động Thân thể lưu về phía sau Ba đạo thần thông kia Bị chín hàn ảnh ngăn cản Sau đó lại phá vỡ từ khí hóa đỉnh liền yếu đi rất nhiều Nắm đấm của Trần Hạ Thiên Lại xuất hiện thêm khe hở Thậm chí trong đó còn có một ngón tay tán loạn Cho nên miến thành không trọn vẹn Tâm đế lớn như thế Nó không còn là vạn tầng Đã tàn vỡ còn 3.000 tầng Đến cả thiên binh trong thiên địa bàn cờ Cũng tăng thành mây khói Khi thế ba đại thần thông trong mắt kẻ khác vẫn ngập trời Lúc tới gần Bạch Tiểu Thuần Đã có dấu hiệu bất ổn không nhỏ Nếu Bạch Tiểu Thuần không bước vào thiên nhân Thì sẽ khó kiên trì tới bây giờ Cho dù thủ đoạn ra hết Cuối cùng cũng sẽ dùng tới bất diệt đế quyền điều mạng kết quả cuối cùng cũng thất bại Hiện tại Bạch Tâuu Thuầnn không như thế ánh mắt của hắn tỏa sáng lúc ba đạo thần thông tư gần ánh mắt hắn tỏa ra hào quang kỳ dị hắn vùng tay lên một tay chỉ thiên một tay chỉ, chỉ địa ngay sau đó hắn gạo thiết thật lớn thủy Trạch quốc độ trong nhà mắt Bạch T thuần gạo lên thiên địa biến hóa thiên địa bị hơi nước nồng đã bao phủ trong nhà mắt hơi nước biến thành lãnh địa mênh mông phạm vi này to lớn hơn trước quá nhiều giống như là trong trời đất chỉ đã đầm nước mà thôi Thiên địa biến sắc Phong vân đảo ngược Từng ngọn núi xuất hiện Chưa rõ ràng Nhưng chúng vừa xuất hiện Đã làm thiên địa nổ vang Những ngọn núi này Thực ra là móng vứt Của cự thú cổng lồ hơn Trong nhà mắt cự thú hàng năm Nó đánh thẳng vào thần thông Ba người Trần Hạ Thiên Lực lượng ngập trời va chạm sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến hóa Và kinh hồ Đây là cái gì Không đợi bọn họ ứng phó Cự chào đánh vào thần thông ba người Nắm đấm huyết sắc sụp đổ Bằng ngón tay chỉ còn một ngón tồn tại Thậm chí nắm đấm bàn tay Cũng trên 5 xe bầy trong giây lát Về phần 3.000 tâm lưỡi còn lại Sinh ra thanh âm răng rắc Tầng tầng sụp đổ Lúc này còn thừa lại 1.000 Bàn cờ cũng như thế Bàn cờ tàn phá không chịu nổi Lúc này cự trào cũng biến mất Ngay sau đó mọi thứ đều biến mất Bạch Tổ Thuần phản chấn đổ máu Lưu về phía sau trăm trượng Nhưng không có bị thương quá nặng Thân thể tu thành bất tử cốt đại thành Cho nên cường đại tới mức cực điểm. Ánh bắt hắn hiện hiện tại. Mắn ra hùng quang ngập trời. Khi thế bộc phát kinh thiên động địa. Ngay sau đó. Gương mặt hư ảo của Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời. Sinh ra ba người Trần Hạ Thiên. Chỉ có chút buồn sự này. Hiện tại tới ta. Làm sao có thể Trần Hạ Thiên hít khí lạnh. Ba người bọn họ vận dụng thần thông. Là đòn sát thủ. Cho dù là huyết sát quyền. Hay là tấm lưới. Hoặc là bàn cờ. Bất cứ cái nào ra tay Cũng có thể giết thiên nhân sơ kỳ Kém nhất thì cũng là thiên nhân sơ kỳ trọng thường Các bạn vừa nghe xong tập số 211 của bộ truyện nhất định Minh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé